Mời các bạn theo dõi chuyện Thuất phu chân tác giả Lạc Tùy Tâm, chuyển nữ Miki, người đọc BV. Chuyện được phát hành trên website heavyblog.com Chương 26 Lựa chọn của hắn và nàng Phu Nhưng, sao người không hỏi nô tì là do ai phái tới? Tử Vân lấy hết dũng khí hỏi Phu nhân đang ngồi đọc sách. Phu nhân lúc nào cũng nói, không có đèn điện nên lúc đọc đầu sẽ chóng ván. Nhưng đèn điện là cái gì? Nàng hỏi Phu nhân Phu nhân cũng chỉ cười cười. Nhưng giờ tại sao lại ngồi đọc sách? Không cần thiết. Nếu nàng đã tin tưởng rồi, trong lòng nàng sẽ tự hiểu Lộ tì tâm đặt quyển sách trong tay xuống, đưa tay rụi mắt Tổng tách trong hoàn cảnh này, chắc tự lực cũng tăng lên vào độ lợi ích mất quá, ở cô tại chẳng phải vẫn có nhân nhân vật lưu danh huyên cổ cho hoàn cảnh như vậy hay sao? Hay là nàng chỉ sứng ở trong phòng có nặng đèn mờ mờ này? Tử Vân và Phu Nhân Trong mắt hiện lên tiếng phức tạp Trong lòng nàng là quấy khuôn Hàng ngàn hàng vạn lần Phu Nhân là hoàn toàn tính nàng Không sợ nàng sẽ làm hại Phu Nhân sao? Thật ra Tử Vân là người của ta Phu Nhân Không Nô Tì cũng không phải là người của nàng Thật ra khi Vương Phủ mua Nô Tì Từ Tây Đại thương Cha mẹ Tử Vân vừa mất quá thương tâm và thương thể gầy yếu. Lộ Tổng Quảng cũng không muốn mua nô Tỳ Vừa đúng rút, tuyết đào tỷ tỷ đi ngang qua nói với Lộ Tổng Quảng, Đại Phương Nhân đang thiết Nha Hoàng, nên muốn nô tỳ vào vương phủ. Tử Vân là rất biết ơn tuyết đào tỷ tỷ. Nếu không, có lẽ bây giờ, Tử Vân đã bị bán trớm thành lâu rồi. Tử Vân ở lại làm Nha Hoàng chỗ Đại Phương Nhân, Cũng biết Tiết Đào Tỷ Tỷ thật ra là người của Tam phu nhân Sau đó tự tìm hiểu Cũng nghe được vài chuyện của các phu dân ở hậu viện Rồi sau đó Phu nhân bị vương gia đưa đến đây này Đại phu nhân quái nô tì tới chăm sóc cho phu nhân Ngày thứ ba Sau khi phu nhân tỉnh lại Tiết Đào Tỷ Tỷ mới tới tìm nô tì. Lần đầu tiên gặp tan phu dân Nô tì rất kinh ngạc. Tam phương dân tuy không có điểm gì xuất sắc, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Và tiếc đào tỷ tỷ muốn đô tỳ tì đem tình hình của người, nói cho nàng biết. Tử vương, trong phủ cũng có dùng loại tràng này sao? Tử vương đang cúi đầu nói, thì thịnh linh bị lỗ tì tâm cách tức Trước thời, nàng ngứng đầu lên thịt phương dân, Nàng mới nói được đến đợt nào rồi Còn nữa Phu nhân đang hỏi nàng chuyện gì vậy Ta hỏi em Trong phủ cũng dùng loại đèn này sao Lộ ti tâm nhạt nhàng nhắc lại Giống như là đang nói chuyện phím với tử vương vậy Tử vương đáng để nàng tín nhiệm Nàng cũng không truy cứu quá khứ Không nói gì nhiều Về vấn đề này Tử Vân vẫn cho là ra vui nhân của nàng, nên trong lòng mới cảm kích. Duyết đào từng giúp Tử Vân, nên Tử Vân mới nghe theo lời nàng. Nếu có thể, nàng muốn giữ lại ảnh hồn nhiên của Tử Vân. Mặc dù lý trí nàng biết, nàng phải cho Tử Vân thấy rõ ràng mọi việc. Nàng lấy tính mạng của ưu ti tâm đem vào nguy hiểm lơ sửa, chính là muốn tìm hiểu mấy việc vui nhân. Ngày đó, Nàng không bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của các vị phương nhân Kết hợp với tin tức và hành động của mấy nàng Cũng coi như đã hiểu sơ sơ tâm tính của bọn họ Sự thật chứng minh Các nàng chẳng có gì là thiện lương hết Ngày đó Nàng cũng chú ý tới vị tam Phu nhân tiết quyên bình thường nhất này Ban tàu là nàng gửi thét mùi hương hoang hoảng có chút quen thuộc Sau đó Nhìn trong ánh mắt nàng thấy hiện lên tia thầm chịu khợt Người lợi hại nhất trong lộ vun cũ Có lẽ chính là vị Tà Phương Nhân trước phát này Hoặc là vì muốn giữ lòng Vũ Mạch Nhiên Nàng mới đem mình ẩn sâu như vậy Tại Phương Nhân cũng coi như là một nhân vật lợi hại Đi theo Vũ Mạch Nhiên và không có trúc năng lực Thì cũng không thể được tín nhiệm đến như vậy Mà có thể nhắm mắt bỏ qua Nhìn gia hoàng của mình trở thành đại phu nhân Không phải người bình thường có thể làm được Đại phu dưng tiếp viên này Còn có thể thoát khỏi sự quản lý của đại phu nhân Chẳng phải nàng ta còn lợi hại hơn sao Xem nàng ta cũng đáng giá để cho vũ mật nhiên cảm thấy hứng thú Bằng mùi hương thoang thoảng thơm ghét Còn hơn vạn lần thuốc hoa ở hiện tại ấy chứ Vậy mà Mấy vị phương nhân không coi thường xuất thân của nàng ta sao? Trong lòng họ cũng có một tiếng nghi ngờ Điều này thôi cũng đủ làm cho người ta thấy hứng thú rồi Theo như lời tử phân Nàng là do ta phương nhân đưa làm nhà hoàng cho đại phương nhân Chỉ bằng điểm này cũng thấy Đại phương nhân đối với nàng cũng có vài phần ghi ngờ Dạ không phải Đèn này là do tử vân lấy trượt, bởi vì trong phụ quy định, hạ nhân chỉ được dùng gọn đèn mờ mờ, các chủ tử thì dùng giá cấm hướng Nàng viết ở cổ đại này, những tờ tốt là để cho chủ nhân dùng, không đến lượt hạ nhân, hoặc nếu dùng chán rồi thì đem ném cho bọn họ, tiết kiệm không ít. Ngày mai, nàng đã phải nhờ tử vân đi mua mấy cái giá cấm đến mấy trượt. Các bạn đang nghe chuyện biển phí trên website happyvlog.com Người ở bên ngoài trúc viện nhà không, không sót một từ một đoạn nói chuyện nào giữa hai chủ tớ các nàng Dường Axel thầm cười khổ Hắn đã quá lo lắng cho nàng Cho nên chưa bao giờ từng nghĩ sẽ hành động đến khúc như kẻ trộm thế này Tới tay chỉ muốn nhìn thấy nàng một chút Thấy nàng vẫn mạnh khỏe Hắn có chút an tâm nhưng vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Vũ mạc nhiên cuối cùng lại lựa chọn hành động như vậy. Hôm nay, hắn chẳng dẫn không chịu phạt nàng, mà còn đối viết nàng sinh ra tò mò. Dương Á Sơn trình chăm chúa vào trong căn nhà ánh sáng mờ mờ. Trong mắt hắn xẹt qua một tia ám đạm. Nàng nói, đời này sẽ không còn có tình, Lời nói của nàng vẫn vọng bên tay của hắn. Hắn có tình cảm với nàng, muốn có được nàng, nhưng lại không thể nói ra. Nàng còn chưa giải thoát được thân phận hiện tại. Hắn không muốn nàng phải suy nghĩ nhiều, càng không hi vọng nghe được lời nói lãnh đạm cự tuyệt của nàng. Hắn sẽ cho nàng thời gian để quen với hắn, làm cho nàng cảm động quá Dương Á Sơn cưỡng đầu nhìn về hướng gian phòng của Vũ Mạch Nhiên Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười thăm trầm Vũ Mạch Nhiên, người cũng phải đang rất khốn hoạch đó sao Ta thành thật đón nhận tình cảm này Còn người, Lộ Vương, người có dũng ký này hay không? Còn có vị kia Một nữ nhân đặc biệt như nàng Như thế nào bảo ta Sao có thể buông tay ra được Nếu không cách nào buông tay Vậy thì cho xem Ai sẽ lừa người may mắn cuối cùng Tưởng rằng cả cuộc đời này Sẽ không có gì có thể làm cho hắn khát vọng như thế Nhưng từ khi nàng xuất hiện Hắn đã không thể quay đầu được nữa Vậy thì Hắn đã đánh cực một lần xem sao. Nhất định sẽ có một ngày bọn họ phải chiến đấu với nhau. Hơn nữa, hắn cũng đã có cơ hội được quen biết nàng. Tất nhiên phải quen biết dự thế lực bên ngoài với che chở tốt cho nàng. Dương ác Sơn lưu luyến nhìn thắng qua người đang chuẩn bị kỹ ngơi kia. Trong đêm đen, hai chồng mắt bởi vì nhìn nàng chăm chú mà tỏa ra ánh sáng như ngọc.